Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Càm Bảy Người của tác giả Vũ Trọng Phụng, chương 4, 3 nhân vật. Tôi đang nằm nghĩ vớ vẩn về sự dùng 10 đồng bạc vừa hưởng được trong khi làm cái phận sự ngồi cảng ở phố Hàng Giò, chưa biết rằng nên để số tiền ấy tiêu vào việc gì, để thu tạc mấy anh em trong làng Bê. Cho sự giao thiệp được rộng thêm hay là nhờ một người bạn thân của mình lấy số tiền này làm vốn để đóng thêm một vài mộng cho mình khỏi mang tiếng với ông ấm bê. Là đồ vô tích sự. Giữa lúc ấy, bác Vũ đẩy cửa bước vào. Tối hôm nay, bác đã cất kỹ cái áo tay vàng và đóng một bộ quần áo chú rể khăn diễu, áo đoạn, giày băng Canh trang sức ấy đã chuột được cho bác ta cây vẽ một dân thầy và gây cho tôi cái cảm tưởng như không phải mình gặp gỡ một tay biệt nữa. Ngồi chữa được hai phút, bác ca ân cần mời tôi đến chơi nhà bác ta. Tôi nhận lời, cùng bác ra đi, lên xe. Lần này, tôi đã khỏi bận tâm, trong khi lại ngồi chung xe với bác Vũ. Không còn lo đến sự bất thình lình gặp phải một vài người quen. Họ sẽ gật đầu đáp cái chào của mình, rồi nhìn theo mình bằng con mắt sôi mối như lần thứ nhất đến phố Hàng Dọ. Lần ấy, tôi không hiểu rằng mấy người kia đã làm lạ là vì tại họ thấy tôi, một người không hề tạp giao mà lại đi ngồi chung với một cánh chết. Hay là tại bác vũ, một tây biệp lũa đã nổi đã nhiều người rõ mặt thuộc tên. Anh ngồi lùi về đằng sau, cho họ kéo được dễ. Mới hôm qua, lúc ông ấm bê ghép chúng tôi làm đồng chí, thoạt đầu nói với tôi. Kỳ vũ còn ra vẻ kính cẩn, thỉnh thoảng lại thưa ông với tẩm ngài. Sau lúc đã xứng vào cùng nhau, làm gọi ông lão chú họ bồi an trở đi. Kỳ vũ đã gọi tôi. Này bác, đến hôm nay bác ta hạ ngay tôi xuống bực nữa là anh rồi. Tôi đã ngoạm phải chục bạc rồi, còn ai cần giữ gìn với tôi? Để ra, gọi thế cũng tiện, sự xưng hô đó chẳng những không làm tôi phật ý mà còn cho tôi được dịp biết thêm rằng, những người đã cùng nhau tham mưu chung một việc gì thì dễ thân nhau lắm, nhất là khi nào mưu tính những việc có tính cách, phi pháp như chúng tôi đây, bọn đồng nghiệp lại càng được thể dễ xuồng xả với nhau. Ông nào đang chơi thế con? Sau lời chào kính cẩn của tôi, Bà cụ đầu tóc rũ rượi nằm cạnh một cái bát thuốc ở trong mạng với tay vến mạng ra, gượng cười mà chào lại tôi, rồi quay sang hỏi anh Vũ. Anh ta vội ra hiệu cho tôi, đừng nói gì cả, rồi đáp lại mẹ rằng, Thưa đẻ, đây là ông ký làm cùng buồn giấy với con. Chính ông đã cho con vay tiền để mua cao cho đẻ đấy. Trước sự bất ngờ đến bậc này, Tôi chỉ biết đứng im như tượng gỗ, không còn biết nói năng sau. Bà cụ dở một cái gối để ngay đầu giường, lấy bánh cao ra ngắm nghía, rồi vừa thở vừa nói rằng Xin cảm ơn ông. Rõ quý hóa bụng ông quá. Em nó thật tốt số lắm mới gặp được ông. Thôi thì, ông nên hết sức trong năm che chở cho em nó hữu tôi, để chúng tôi chịu ơn ông một thể tôi đành phải lựa lời nói dối bà cụ. được ạ. bác ấy đã vào làm với con thì cụ cứ yên lòng. mời bác ra ngồi chơi với em. đặt ứng âm nước đi con. chúng tôi kéo nhau ra ngồi tận đầu phòng đằng kia để bà cụ được tỉnh. anh vũ đăm đăm đôi mắt nhìn tôi một cách cảm động rồi kể lễ cái đoạn trời chẳng ra gì của anh. đó là một người. Trong số nghìn vạn người bị kinh tế làm thành ra thất nghiệp, có một khối óc minh mẫn, có hai cánh tay ưa hoạt động, anh ta nay lâm phải cảnh mà ở trong đó, anh mới tỉnh ngộ ra rằng những câu luân lý sinh ra làm người, ai cũng có bổn phận làm việc. Đối với cuộc đời đã thành ra rất vô nghĩa lý, đã nổi không có lấy một chút giá trị tương đương. Giữa lúc ưu nhàn bất đắc dĩ, Giữa lúc phải lo tiền thuốc cho mẹ, ngoài các việc phải chạy gạo từng bữa, anh ta may gặp được ông ấm bê, chuyện ngón cho để mua sự sống tạm. Này, gần thuộc ngày đã có thể chạy được các tiền mua cao cho mẹ. Anh ta chỉ còn phải lo sao cho mẹ, được vững dạ rằng. còn đã có việc làm. Cái lòng hiếu thảo của anh làm cho anh ta hóa ra mạo hiểm. Đây, anh nói. Tôi còn mẹ già, mà anh thấy đó, mẹ tôi chỉ có một mình tôi, quá chồng, từ khi tôi còn bú, mà ở vậy được nuôi tôi. Không phải là ít công ích của, nhưng tôi chưa làm nổi một việc gì để báo đáp. Tôi đã nghĩ thiên phương bách kế mà không tính được nước gì, nên cùng đồ, phải muối mặt theo nghề này. Tuy vậy, tôi cũng còn may, chỉ phải cờ gian bạc lận thôi. Chưa cha phải trộm cướp, giết người mới có cách nuôi sống mẹ tôi. Có lẽ tôi cũng đến phải làm cả. Anh tưởng, thể là con bạc biệt thì không ai có mẹ nữa à? Đến đây, anh Vũ mới chuyển cái giọng cầm khổ sang một giọng khác. Hôm nay, tôi đã khoan khoái một chút sự ứng đối, có ý thức của anh lúc nãy đã có thể cứu sống được mẹ tôi. Còn việc... Tôi đã làm cho anh phải ép lòng, đông kịch trong dây lát, xin anh hãy tha lỗi vậy. Rồi anh cười vui, nghĩ cái đời anh rõ đáng phàn nặng và cũng đáng thương. Những phương tiện của anh Vũ trong nghệ cờ gian bạc lận, tôi đã nói rõ. Tôi chỉ còn muốn biết quan niệm của anh ta về cả ủng với ấm tê. Tôi phiền anh ta cho biết tường tận cuộc đời kỳ lạ với những thủ đoạn của hai người này. Nghĩ một lúc, anh Vũ nói Ta hãy tưởng tượng đáng cái thời mà bọn ba sống hai tôm. Vào thời ấy, ba sống hai tôm là hai nhân vật quan trọng của xã hội Ngoài việc làm cho đồng tiền được lưu thông trong xứ Họ còn làm cho bọn tổng lý đáng mất tiền thuế bị cách, Đang viên chức thuộc kết bị tù Ấy là chưa kể rằng những việc của những người trên này còn để sinh đôi, sinh ba ra bao nhiêu công việc cho nhiều người khác nữa. Một ông trừng trong hai ông trên này cũng đã có dưới quyền sai phái đinh non trăm tên tạ với hai bác tài. Bác tài nghĩa là bác tài, còn tạ là những anh đầu trâu mặt ngựa chuyên môn đi đón khách cho sòng. Hạng người hai ba lá mặt đang mời chào ân cần đấy mà có thể dỡ giọng thô biển ngay đấy vừa đóng những vai đầy tớ dễ bảo lại vừa là du công chung vẫn cúi đầu mở cửa xe hơi cho bọn khách cờ bạc mà chủ chúng đã đi lôi kéo ở các tỉnh xa về Hà Thành hoặc vẫn phay quanh lấy những xe tay đón mọi người vào trong lương nhện của chúng có đứa chỉ dắt khách để cho khách gỡ lấy cái chết rồi bằng vào số tiền của khách thua mà ăn phần cũng có đứa ăn lương ngày lương tháng nữa Chúng đã giúp hai ông Trùm để làm cho xã hội có việc, nghĩa là giúp Trùm ngày ngày phá đổ một tòa nhà này để xây dựng tòa nhà kia. Trong bọn tạ của ba sống hai tôm còn có một chú Tàu Lai, trông người rất phúc hậu vì lấy vợ An Nam và không bao giờ nói nửa câu tiếng Tàu. Đồng bào ta tưởng chú cũng là đồng bào. Có một mụ hàng cơm ở xế cửa nhà chú, vẫn gọi tân chú là ông Phán. Ông phán này cả ngày chỉ ngồi đếm ô mai cho vợ trong một cửa hiệu bán đồ ăn vặt rộng không hơn cái lỗ mũi ở phố cầu hổ, chứ không tưởng sớm vác ô đi, tối vác về bao giờ. Nếu mụ hàng cơm thấy trong đám khách nhà mình có kẻ nào có màu mặt một tí là mụ đêm ngay ngồi đỏ đen ra giữ bảo khách, các ông tiêu khiển một lúc cho qua thì giờ và bảo thằng nhỏ mầy sang trước cửa mời ông phán sang chơi. Từ cuộc cò con đến cuộc đi gỡ sòng, đối với hạng khéo mừng không có gì là khó. Hai người chỉ có việc thấy mà tháng nhận được hàng cọc tiền lớn của bà sóng và hai tôm. Hai năm sau chú tàu lai có một nóc nhà. Năm sau nữa chú có hai nóc nhà. Bây giờ con trai chú vẫn cưỡi xe đạp lướt sơn, màu cánh gián đi học lướt Vợ chú thì đậm đà ra trông như một bà lớn mà chú cũng thành một ông phú hộ Việt Nam. Chú tên là Cả ủng lúc người giữ cái két lớn nhất của làng B. Còn là một anh tạ, có một cậu ấm sống sót bằng sự đã tìm nổi cách trừ khử những cái đáng nơm nếp lo ngại là cây đỏ, cây đen trong sự bạc bài. Cậu ấm vẫn tìm một con đường tự lập mà mãi không xong vì chẳng mấy khi có thiết. Vì thế, cậu phải chạy đến nhà cá ủng, vay lãi hoặc đêm mộng đến đó bắt cho tiện. Nhưng cậu tuy mất công xong pha trên trận tiền, mà thường chỉ được nhận có một phần tư số tiền của bọn quyết thua. Vì cá ủng, ngồi vào cản đỡ mất một phần, rồi lại con hắn đứng hậu quanh đám bạc, rót nước, chia lại bài, cũng hưởng một phần thứ ba nữa. công lao của cậu ấm kia thật là không tóc. Cậu ấm tuy có cái tật tiêu tiền như phá, nhưng cũng có đức khác. Thay trong bọn anh em, có ai túng bấn là lôi ngay vào bàn làm tạ, để có một cớ giúp anh em. Trong sự đánh bạc, vì mãi để người khác hưởng, cậu chẳng ăn thua gì, dù vẫn nổi danh là tay Thanh. Nổi danh là gì thì đáng mừng, chứ nổi danh là Cờ Bạc biệt thì chỉ có chết. Cậu ấm đến lúc lê cái địa vị, có người gọi là Ông hoặc là cụ, thành thử phải ngồi bó tay một chỗ, đành giữ cái chức cố vấn, nhường cho bọn đồ đệ chiến trường. Sau nửa đời người, hết cách xoay, đơn này vẫn chỉ sơ như nhọng. Cậu ấm đó bây giờ là ông ấm bê. Cả ủng với ông ấm bê, hai người cầm cân nảy mực cho đảng bạc biệt ở Hà Thành. Đối với người ngoại cuộc, tuy được coi như hai cánh tay cùng một thân thể thật, Nhưng một kẻ trở nên giàu, một anh vẫn kiết sát, thì chỉ một đẻ xưa kia, hai bên đã cùng nhau chia bụi, sẻ ngọt, lăn lóc trong một nghị, chẳng đủ lắp nổi cây hố giữa hai bên. Chung quy, hai ngọn núi cao vẫn cách bước nhau bằng một vực thẳm. Con ơi, con cắt thêm cho đẻ, mấy miên cao. Lời bà cụ truyền ra, anh Vũ cũng vừa xong câu chuyện. Anh đã thuộc chuyện người khác, thế đối với tôi là đã đủ, anh chẳng cần phải nói thêm về chuyện anh. Hôm nay tôi được biết ba người, ba người có thể tiêu biểu cho cái tinh thần của lạng biệt. Tôi rất vui lòng khi thấy anh Vũ cầm một đĩa cao đầy dân cho mẹ, nhưng cũng không khỏi ngẫm nghĩ đã nỗi không có thuốc của người con sai lão già thua bạc ở nhà bồi an muốn dò hỏi trên tận đáy lòng một người tri kỷ mai sau của tôi, tôi đến bảo hỏi vụ câu này. anh có hối hận vì chúng mình đã cướp tiền thuốc của con trai người đem về tiêu xa xỉ và săn sóc cho người nhà mình không? thì ra anh vũ đã hiểu được tôi rồi, vì anh không tỏ ý giận chút nào, chỉ thản nhiên vặn lại tôi. thế ngộ chúng mình đã thua nó. Chính giả đang nghe tiểu thuyết, cạm bảy người của tác giả Vũ Trọng Phụng, chương 5, bốn đồng ngựa sắp. Ông Nguyễn Đình Mầu là một tay cự phách trong nghề buôn gỗ, cây két lù lù như cái tủ áo của ông. Lúc thu tiền bán gỗ, ních chặt những giấy bạc, thường khi vì đem tiền gỉnh nhà băng mà vơi hẳn, không những là tay buôn lớn, ông lại còn là người nổi danh. Trong lặng chơi, xuống xóm chị em, chỉ một chầu xoàn, ông thường quăng ra được trăm bạc. Đánh bạc, thua năm, bảy trăm, một nghìn. Ông nói, thế có thấm gì? Cờ bạc cò con. Hôm nay ủi ủi, nằm trên chiếc ghế chao, ông có vẻ nghĩ ngợi. Đêm hôm qua, trong lúc cao hứng, ông đã thua một canh sóc đĩa, tới đúng một nghìn. Một nghìn tiền mặt với ba trăm tiền nước bọt nữa. Tiền nước bọt, ông tạm vây của một ông Nghị, ông mới được hân hành quen biết để đặt một cái chặn cuối cùng, rồi trụ áo đứng lên. Ông được quen ông Nghị vì anh em giới thiệu, người ấy là một người vừa sinh được một cái bếp mi trực cấp, kết giao với người như thế, ông cảm chắc sẽ có lợi cho sự buôn bán sau này. Một nghìn với ba trăm, một số tiền ông vẫn cho, lặt con. Lẽ nào? khiến ông đến phải nghĩ ngợi. Không, ông chẳng nghĩ ngợi gì, vì số tiền ấy, ông nghĩ là nghĩ đến lời quả quyết của một người bạn thân nói với ông, sau khi hỏi thăm đến chuyện thua bạc. Thôi chết, bọn biệt nó thịt bát rồi. Người bạn ấy lại cam đoan rằng biệt chính là cái anh chàng tự xưng là ông nghị. Chỉ một câu này cũng đủ khiến ông dựng đứng tóc gáy lên. Nhưng đang lần bước, trong khoảng tối tâm, Mà giảm ngay phải một con chuột chết vậy Ông nghĩ ấy là biệp Có lẽ nào Thế là ông đâm ra nửa ngờ, nửa tin Người ông mới quen Có thật là viên hàng tỉnh trên thượng du hay không Chẳng biết Nhưng cứ cái dáng người bệ vệ Đứng đắng, phong lưu ấy Cứ sự cùng thua với ông hơn 400 bạc Mà lại báo là biệp Thì có lẽ nào Thời buổi này Người ta có hàng trăm Hàng nghìn chiếc mặt nã để đeo vào, rồi tha hồ mà kinh tế. Sự cùng thua bạc với mình kia chỉ là một khóe rất khôn ngoan, phụ thuộc vào việc xếp cảnh, biết đâu. Chưa biết quyết, nên ngờ hay nên tin, ông còn hoài nghi, nghĩ ngợi. Đêm đầy, người vú, ẩm cậu con út của ông bước vào. Cậu bé, hai má bánh rút lại lấm đồng tiền. Tuổi chưa đầy lên hai, cứ nhòi người ra, tay mẫm miễm, giờ đến phía ông. Miệng ấp ấm gọi, ẩu, ẩu. Chẳng như mỗi lần khác, thấy con theo mình thì ông khóc ngay vào lòng để hôn con cho đến phát khóc, phát thét. Lần này, ông quát mắt, quát người phú. Ẩm nó ra ngoài kia. Rồi ông lại tự gặp với mình. Thì nghĩ ngợi, lập cốc gì. Chốc nữa, người ta đến đây đòi tiền. Mình sẽ lựa lời, đưa đẩy, dò xét ý tứ xem sao rồi. Nếu quả như lời thì cho một vố. Phải, ngừng ba trăm bạc, tuy không là bao, nhưng là của bị mất, không vì đỏ đen mà lại vì bịt, còn chi đáng tức cho bằng. Cho một vố, tuy định như thế rồi, nhưng nói cho cùng, chính ông, ông cũng chưa hiểu rõ rằng, vố là cái sự gì ông định thi thố ở đây. Thôi đi, ông Mậu ơi, ông không phải dọa, đúng như lời hẹn. Cái người ông đang nóng lòng chờ đợi, để mong lục hẳn chiếc mặt nạ ra, cho rõ đen, rõ trắng, đã đứng ngoài phòng giấy ông đây kìa. Bấm, lạy quan lớn, không giá mà, lạy quan lớn, rớt quan lớn ngồi. Ông màu vội vàng đứng dậy, bỏ chiếc giấy chao, quay vào phía trong. Anh ba đâu? Đặt nước chè. ấy đấy, trước mặt người khách trông rất bệ vị, sự hấp tấp giữ nghi lễ của ông tỏ rằng chưa chi ông đã sắp bại trận. Khách ngồi đâu đấy rồi? Ông màu nhìn chồng chọc khách một cách có ý tứ như muốn nói. Ông rõ mày rồi. Ông sắp giật cái mặt nạ ở mặt mày xuống đây. Còn khách thì vẫn thẳng nhiên như không để ý đến cử chỉ của ông chút nào. Lúc này giữa hai người có luồng không khí im lặng rất khó hiểu vì cả hai bên có lẽ cùng đoán được rằng sẽ có sự không hay xảy ra. Quan lớn đến đây, lấy số tiền hôm qua tôi vay. Bẩm, vâng ạ. Ông Hị đáp thế, rồi đưa mất, nhìn khắp gian phòng. Thế là cả hai lại ngồi im một lúc lâu. Người tìm câu nhập đề, kẻ tìm câu ứng đối. Cuộc chiến tranh tỉnh tọa này, nếu không được, đứa đầy tớ bưng ra khay nước chè, thì chưa biết bao giờ mới có hội chống thu quân, sau cùng ông mầu đánh bạo. Cần bạc hôm qua có người đã nói rõ cái lẽ tại sao tôi thua rồi. Ngài dạy hộ, bây giờ tôi nên xử trí với ngài ra sao? Cái vẻ ngạc nhiên ngây thơ của ông nghị nó hiện ra sau câu nói đường ruột lạ tai kia, hầu như muôn gọi quỷ thần hai vai soi xét. Thưa ngài, ngài nói gì? Tôi không hiểu, ngài nói lại cho nghe. Trước cái thái độ rất bình tĩnh ấy, ông Mồ cũng hơi chột dạ, đã tưởng mình lầm, nhưng ông cũng liều một phen mà quả quyết. Thôi đi, ngài đừng giả ngay giả dại nữa, chính tôi đã bị ngài biệt, tôi rõ mọi khóe của ngài rồi. Tôi, biệt ngài à, lấy gì làm bằng cớ? Tiếp rằng, lúc ngài hành động, tôi lại không có sẵn cái máy quay phim. Lời dọa của ông màu thế mà có công hiệu, ông nghị chẳng còn đóng nổi cái vai kịch ngạc nhiên nữa mà vẽ bẻn lẽn hiện ngay trên mặt. thấy thế công của mình có phần thắng, ông màu phóng thêm một mũi thương nữa. Chỗ người lớn với nhau, ông cứ nhận đi là phải, ông làm nghề bạc biệt thì cũng như tôi làm nghề buôn gỗ chứ khác gì. Ông có gàng nhận tôi xin phục là người quân tử, nếu ông chối thì chối cũng chẳng được nào. Mà lại tỏ mình là tiểu nhân. Biết rằng việc mình làm đã bị tố giác, lại muốn làm quân tử nữa, ông Nghị trơ trẽn mà trả lời rằng. Vâng, quả có thế. Nghe câu này, ông Mậu sung sướng như một vị quan tòa đã khám phá nổi một cái nghi án, cười mà hỏi ông Nghị Việt. Việc đang lỡ rồi, thế thì bây giờ ông đến đòi tiền tôi hay để tôi đòi tiền ông? Tôi đã coi ngài là người quân tử, mà nhận việc tôi làm một cách quân tử như thế. Tưởng ngài chăng nở nào, dùng cách tiểu nhân, đối phó với tôi. Nếu tôi cứ nhấc mực chối cãi, không có bằng cớ, thì ngài làm gì? Ngài vừa bảo rằng, cái biệt của tôi cũng là một nghề, cũng như đi buồn, được ăn, thua chịu chứ. Thôi, ngài có gan nhận, thế là quân tử đã đành, mà tôi vẫn giữ thái độ quân tử. Nghĩa là không đòi lại số tiền đã thua. Thôi, xí xóa. Người đời, ai đã làm việc bậy, sau khi bị lột mặt nạ thường có thối lại làm già cho được đỡ trơ bằng cách thuyết đến những lý luận cao xa. Viễn vòng hay là bỏ đạo đức bằng cách ngụy biện. Ông Nghị này cũng có thối ấy, bị người đánh mình trúng phải chủ yếu. Ông Nghị cũng tìm cách trả miếng vào giữa chỗ yếu. Kẻ ra cuộc đổ mình. Tôi vẫn chưa chịu. Được rồi. Ngài trả nữa, tôi cũng ơn. Mà không, tôi cũng phải chịu thật. Nhưng đó là đối với người khác tôi mới thế. Chứ đối với ngài, quyết không. Làm sao? Tôi đã có cách. Nhược điểm kia, tôi đã nắm được rồi. Ngài tuy là người có máu chơi bời, nhưng là người con chí hiếu. Ngài nên biết, tôi sẽ mách cổ bá nhạc. Thật đấy, thì ngài được lợi gì? Chẳng lợi gì cả, nhưng để cụ biết rằng ngài là người con hư, thế thôi. Ôi, cái tâm lý người đời sao mà nó kỳ lạ? Ông Mộ đem mồi quân tử ra, khi ông nghĩ phải nhận mình là biệt, thì ông nghĩ ấy lại lấy mồi chí hiếu bắt ông Mộ đã quyết lại quyết thêm. Hai con cáo dạ xoay nhau cũng bằng luân thường đạo lý cả. Thì ra, dù là biệp hay là lương thiện, ta vẫn bị cái luân thường, cái đạo lý nó thuốc ta hoặc ta bị ta. Ta giống mọi người, mọi người cũng giống ông mầu, lại đến được ông mầu giống ta. chung quyền nhất hoặc đều để cho cái luân lý, cái đạo đức nó vẫn biệp mình mà không biết. Cho nên, sau khi nghỉ ngợi hồi lâu, ông mầu đứng lên ra mở kết. Sự không ngờ là ông Mầu lại trao thêm tiền cho người đã biệt mình một cách cảm động nữa và thêm. 300 bạc là quý, nhưng gặp một người tri kỷ còn quý hơn. Tôi chẳng chịu mang tiếng tiểu nhân với ngài Ông Nghị cầm lấy tiền. Dù sao, tôi cũng biết phân biệt những ai tiểu nhân, những ai quân tử ở đời. Chúng ta còn nhiều phen gặp gỡ. Rồi ông đẩy ghế, đứng lên. Nhưng ông Mầu giữ lấy vạt áo ông Nghị. Cười mà rằng, khoan đã, đệ đã được rõ cái tài của huynh đâu. Ông Nghị cũng bật cười, lại ngồi xuống. Hôm nay, ông Mậu mới được dịp đặc biệt rõ rằng, bốn đồng tiền giấy tuy là những vật vô tri, vô giác thật, nhưng ai để công luyện tập có thể sai khiến nó cứ lộn tung trồng cây bát đĩa, rồi ướp sắp hay lật ngửa theo như ý muốn của mình. Khôi ốc của người ta còn có nhiều phê nghị cách chống lại được cả tạo vật, biến đổi được cả cơ giới. Lại tất nhiên, chẳng khi nào người ta chịu để yên cho bốn đồng tiền giấy kia được tự do, ướp sách lật ngửa. Cái công dụng của sự sắp ngửa kia lại còn to tác đến nỗi tùy nó. Người ta phải bán nhà, cầm ruộng, hoặc là được tẩu ruộng, cầm nhà thì tìm cách sai khiến được đồng tiền cho tùy theo ý muốn. Khó đến thế nào, nghĩ cũng phải ra. Vào khoảng trước năm 1900, có một tên tạ của trùm ba sóng, sáng kiến được lối đánh sóc đĩa đọc kim. Anh này dùng một cái đĩa lồi lồng, với một cái bát trông tưởng là sâu, nhưng chính ra lại rất nồng. Vì nó dày gấp đôi, thứ bác khác, cuốn sự đổ bát, nếu chết đến đây, tất phải dùng đến 4 tiếng thời đại bát thửa. Vì các lò bác hội ấy thỉnh thoảng lại được tiếp một người đi giày tàu, vẫn quần áo lụa, đem thửa một chục bát đông chè lòng rất đầy bằng một giá khá cao. Đoạn kim là thứ đoàn rất dễ ăn, vì nó bắt canh bạc, cứ rền trặng. Đợi lúc mọi người đã nóng mặt, canh bạc đã có vẻ xô sát, lúc ấy bọn tạ mơ dàn quân cản trở, một anh xà vào đắc một tiếng chẳng, hay lẽ Bằng một cụng giấy bạc tướng, hung hăng mở bát, nên hẳn cái bát ra tận cuối, Thế giới đằng kia. Người ta không ai còn thì giờ, Để ý nữa, Vì tôi thua, Thì tôi còn ngẩn người ra tiếc của. Ông được, Thì ông cũng chỉ biết chuối mũi xuống chiếu, Họ hét, Giam tiền. Lúc hỗn loạn ấy, Là lúc họ trao cái bát thửa vào, Và đã giấu biến hẳn cái bát cũ kia đi. Địa vị, Cây bác thửa chỉ được người ta coi trọng trong một vài năm. Sau vì thấy lợi, thiên hạ ùa nhau vào trọng dụng nó quá, làm nó dậy tiếng quá nên nó phải chịu cái số phận chết yếu. Một anh tạ khác dưới quyền hai tôm lại sáng kiếm được ngay lôi đánh sóc đĩa đoàn ve. Thay vào đoàn kim, người ta lấy nằm sau viên bi ở trong bánh xe ô tô, bỏ vào trong cái túi khâu kỹ lưỡng buộc dấu ở cổ tay. Lúc xóc, người cái nguyên đĩa cho bốn đồng tiền giấy bị cặp dịch vào miệng bát cho không cửa cậy được đi nữa. Ai cũng tưởng tiền vẫn chảy đó, những tiếng kêu tanh tách mà mọi người tưởng tiếng bốn đồng tiền trong bát đĩa, chính lại là tiếng kêu của những hồn đi trong cổ tay người xóc. Cho nên, ta phải ngạc nhiên khi thấy rằng ông này đánh xóc đĩa cao quá, bán hàng chục bát không thua bát nào cả. Hoặc được canh bọt ấy rất quái lạ, đúng hai mươi tiếng chẳng rền. Có cái thuật này rồi, bọn biệp cứ tự nhiên vơ tiền bỏ túi sau khi phán, lẻ về, bán chẳng, bán lẻ, thừa chẳng, thừa lẻ. Tình mà hơn nữa, còn có người có hoa tay đánh nổi vừa sốc vừa dòm trộm vào trong bát, đánh mười tiếng cũng trúng cả mười. Dù đang nghi mà rình mò, mà tuần thật kỹ. Cũng đố ai khám phá được ra ông nghị đã thịt ông mầu bằng ngón đòn thứ ba này vậy nhưng ông nghị đã bày trò cho một tay sai của ông dở đến đòn trên thám kia còn mình trong lúc ấy lại vào hùa với ông mầu cũng đánh với ông cho nền đánh bạc đã già đời đánh như ông mầu mà còn bị cho vào xiết ông nghị kể trên nào phải ai xa lạ chính là ông ấm b Còn người cho tôi được rõ thủ đoạn tàn hình với chính khách của ông Ấm là ký phủ. Vào hồi tự đức, tỉnh Hải Dương với Bắc Ninh có giặc cai vàng. Đồng thời với giặc cai vàng, nước ta còn bị giặc tam đường là bọn giặc tàu tràn sang quấy nhiễu. Bọn tam đường lại có thể là lính được. Nếu triều đình nước nhà biết cách dùng họ, dân gian đều có ý ấy và dần dần Ý ấy thấu đánh tay vua. Tại Hưng Yên có một phi quan huyện, muốn hấn lấy cái trọng trách mộ bọn khách tam đường. Tiền trong công khố chẳng đủ, quan huyện tìm cách kinh doanh. Quan nghỉ ngợi trong ba hôm. Đến hôm thứ tư, sai lính chạy chiếu la liệt khắp sân huyện đường, cho dân tự do mớ bác. Canh bạc ấy có thể bảo là không tiền tuyệt hậu ở đất Nam. Hồ Lì là một thầy đầy, Xóc cái chính là quan huyền. Còn bạc gồm đủ ta lẫn khách đánh phần nhiều bằng bạc nén. Thoạt đầu, quan chỉ bán, chứ không mở. Canh bạc đã thấy xô xác, quan mới đứng dậy, để cái chức xóc cho một người dân. Quan lãng vạn ở ngoài, có ý giờ thế trận. hốt nhiên, quan vào mở một tiếng, thua to, mặc quan tái như gà cắt tiết. Rồi quan bảo thằng người nhà, trong hộ bát đi phóng ế một lát rồi vào. Lúc vào, quan họ cả làng đặt tiền ra xong, cầm ngay bát chực mở. Cá lằng xúng vào kêu quan chưa sốc, nhưng quan nhất định là đã sốc rồi. Lần mở trước, quan kêu là chẳng đã phải giam. Thay quan lẫn làng lại xô nhau vào đánh chẳng. mấy chú khách thương hại quan đã quá thua, nên lẫn quả quyết là quan chưa sốc, nhưng quan vẫn nhất mực là đã sốc. họ bực mình ra điều đã muốn chết thì cho chết, ô ác cá nhau đặt tiền vào chiếu chẳng, quan cầm bát vừa mở vừa kêu lẽ về, rồi quan vờ hết cả những đồng đen bạc vì lẽ thật, thế có lạ không? cái làng ai cũng lấy làm kinh ngạc, không ai đoán được rằng lần mở trước chính là lẽ, nhưng quan đã sướng lên là chẳng, rồi ức bác lại ngay giam tiền, quan đã đánh vào chủ yếu mọi người là cái lòng tham. Đoàn này ta nên gọi là đoàn hiệp sĩ mới phải. Hôm sau còn có đủ số bạc nén để mộ vần giật khách vào làm lính. Phái đi đánh giật tay vàng. Đoàn hiệp sĩ này nhiều người ngày nay còn chép cũ. Những người ấy tuy không dùng để xây tiền dùng vào những việc hiệp, nhưng hầu hết là bọn người gọi là thượng lưu. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Càm Bảy Người của tác giả Vũ Trọng phụng Chương 6 Rùa quân xuất sắc Nếu có ông thánh số học tính được từ độ số ngôi sao mà khi trả tiền xe lúng túng mãi không xong cái tính cộng Nếu có nhà sử học đại tài mà tường thuật đám ẩu đã sai thì cũng có ông thạo lầu lầu ngon biệp mà chung thân vẫn mất đủ ngon đòn Ông ấy là một ông chú họ Đã giới thiệu cùng độc giả công chúng nghề biệt, tôi lại muốn độc giả làm quen với một ông chung thân là con bò vắt sữa, cho bọn ông ánh bê. Cây máu đánh bạc của ông chú tôi, không hiểu nó pha chất đỏ đen thế nào mà mỗi khi đá động đến ông, ai cũng phải lắc đầu mà phê một câu. Bố hồn siết tả, làm cho nhà nước lương tháng đã tới hơn 200 đồng, ông thường bắt vợ, mới vào ngày mùng 10 đầu tháng trở đi, đã phải chép miệng. Túng quá, nhà không còn lấy một đồng xu. Bình phẩm ông, những người quen thuộc đã ban cho ông cái đất lớn, lột áo người sống, bán áo người chết, vì đã có lần vào lúc ông mãi gỡ một ông bạn thân, thân lắm, đến chơi với ông, đã bị ông mượn cái áo mồi, đem lên vân bảo. Để bạn cứ phải nằm dài đến nửa tháng, chờ áo ở nhà mình. Lại có lần nữa, bên láng giềng có người chết, tan gia Giữa lúc bối rối đem tiền sang vợ ông đi hộ cổ phán. ông cũng coi gàng đem ngay số tiền cắt cổ ấy đi nướng đến tông hết. Ông chỉ biết hãy hôm nay có tiền là phải đi đánh bạc cho thua nhẫn nhụy ngay, cho ngày mai có còn gạo hay không là ông không cần biết. Ngày nào vợ ông cũng nói ông như xẻo từng miếng thịt một, mà ông vẫn sống được bình tĩnh như mọi người. Hôm nay tôi tìm đến ông, Tôi ý muốn làm một điều hữu ích cho ông, muốn nói rõ cho ông ráng bây giờ, người ta đánh bạc không đỏ đen nữa. Muốn tôi bị một chuyên tẻn, ông chú tôi, nửa đời người lăn lóc trong trường đời đổ bát, đã thạo lắm, không để cho một ai thịt nữa rồi. Nghe giọng ông, tôi phải tin rằng, ít ra, ông cũng có sự đụng chạm thân mật với ông ấm bê. Ông tác nghĩa cho tôi hiểu những sự tôi đã thừa hiểu rằng. Âm Bê, tên tục là Tư Quân, trong khi giao tiếp với bọn bồi bếp, còn có tên là ông Cửu. Và trong khi giao tiếp với hạng thượng Lưu, lại là ông Nị. Ngồi với các ông Thâu, ông Huyện, Âm Bê thừa tư cách nói chuyện. Tên này chạy tranh tổng như thế, tên kia chạy lý trưởng như thế. Ngồi trong đám trách, Âm Bê cũng đủ cái thạo đời, nói những câu món nuôi này phải làm thế này mới khéo. Hàm một con ngóng phải có tầng ấy tiếp Mới thật ngon Âm bì còn là Một bọn đồ đệ thuộc đủ hạng người Cá sinh, chú á đào Đại thiền, chú hiệu dạy Khương sinh từ Trùm du côn, mỹ bối Chú dự vàng bạc, vân vân ngần này hạng người Đủ trong các giới Chỉ quanh năm, ngày tháng Làm cái việc bắt móng cho ông Có thể nói rằng Những cuộc rối loạn xảy ra trên khắp mặt địa cầu phần nhiều do cái bàn tay bí mật của mặt tư khoa gây nền thì những cuộc liễn xỉn của bọn thờ chủ nghĩa đổ bát ở khắp bắc kỳ ta cũng đều do cái bàn tay bí mật của ông bì dính vào vậy. Hơn hẳn Stalin về một phương diện, bì đã đặt cho tòa nhà mình ở phố Hàng Cá là kinh đô của đảng Bạc Biệp. Trong khi Stalin chưa được lúc gọi Moscow Capital to Mander. Âm bề ngã vào đâu cũng có thể giật nói trăm bạc. Những người giữ việc tài chính cho ông ta, vì nghề như cả ủng cũng có, vì lòng nghĩ hiệp cũng chẳng phải là không. Thí dụ, ông Nguyễn Đình Mầu ngoài ra lại còn bao nhiêu mê tay, cô đầu hàng sáu nữa. Ô hay, thì ra ông chú tôi cũng đã rõ gần thấp mặt. Thế mà, Còn có người bảo ông vẫn quyết vẫn bị cho vào xiết thì có lạ tai không? Tôi hỏi trong sự cờ bạc, cái ngon sở thích của ông vào bậc nhất là chơi gì? Ông kể lễ rằng, Trạc xếp, tài bàn, tổ tôm, sắp đĩa, bớt, lì xì, cai gì, họ cũng bị được tốt Chỉ có mong bạc xếp, là không anh nào dỡ nổi đôi biệp mà thôi. Tôi gặn xem. Ông có dám quả quyết như thế không? Ông đáp rằng, Rất có thể quả quyết được. Nghe ông kể cũng có lý. Trạc xếch là muốn chơi mà người ta sâu xé nhau bằng ba quân xúc xắc, cầm trên tay, rơi xuống một cái bàn để cho nó dậy bằng tứ, ngủ, lục, hay là nhất, nhị, tam. Sự thật, thua của lối chơi này cũng như sự may, sắp, ngửa, chẳng, lẻ, của sóc đĩa vậy. Có điều, lối chơi này Nhiều người đã phải nhận rằng Nó chính đại quan mình Hơn cả vì khác hẳn với sóc đĩa Còn có bác ức Lối chơi này, ba quân bài Cầm trong lòng bàn tay, dèo xuống bác Cả làng nhìn chòng chọc Thì có hỏa thánh hay thần Mới bịp được mặt người ta Tôi hỏi lại xem Người vẫn cùng ông hút với nhau Là ai? Thì ông kêu Một ông tham làm ở sở canh nồng Tên là Ngọc Tôi đứng dậy cáo thoái Bụng nghĩ, tôi chết rồi. Đoạn tôi ra đường, gọi xe, lên bảo phù, kéo đến phố hàng cá. Trong khi ngồi trên xe, tôi lẫn thẩn, nghỉ ngợi. quá Chú tôi đã rõ hết nhân vật quan trọng của làng biệt như thế, mà lại còn thua, là tại làm sao? Có lẽ, vì tai nghe, nhiều hơn mắt thấy, nên vẫn bị cái nạn ông tham ngọc cho vào trong. Con người... Viết đến rõ mười mươi rồi, còn bị biệt, huống hồ, chỉ mới nghe hơi. Vừa bước chân lên sân gác tòa, nhà ông ấm, tôi bị ngay ông ấm vụ. Chưa lần nào, ông lại tiếp tôi một cách vù vập đến thế, ông kêu cuốn quích. Rõ may, một cách lạ, đàn mong ông, muốn đi tìm ông. Lần này, có một trận, cho chơi nhau hàng trăm viên đạn một, mà lại chính tôi ra trận, ông có thích được bục kích. Cái tài cầm cung của tôi không? Tôi hỏi Đi đâu? Đánh gì? Ông ta Trạc xếp Trạc xếp Cái món mà tôi đang ước ao rõ những ngón biệt Rõ khéo gãi vào chỗ tôi đang ngứa Hồi tháng Diên Hai năm nay Cái đoàn thể làm đồ trang sức Ở phố Hàng Bạc Được cây nạn kinh tế cho phép sống Một cách ưu nhàn. Đồng tiền xứ này không hiểu có cánh Và đã bay mất đi đâu chẳng rõ, làm các cô thiếu nữ tân thời phải vì cảnh bó buộc chán những đồ tư trăng bằng vàng thật và ưa chuộng những đồ của pháp tải sang. Một đóa hoa tai kim cương, một vài đôi vòng ngọc hay vòng huyện giá tổng cộng đáng non 10 đồng đã có thể thay dựng xuyên hoa, chuỗi hạt vàng đắt hàng trăm bạc. Muôn làm cái mới không phải trả đắt thành thử giữa lúc hầu hết mọi người trong xã hội quyền rủa cái nạn kinh tế, thì riêng các cô gái mới lại dường như muốn thắp hương lên chúc tụng nó, mong cho nó cứ ở xứ này mãi để cho chị em chẳng cần phải đeo vàng như đắp mới là sang. Cá bộ mẹ trưởng giả hoặc trưởng giả giả, nó cũng phải uống theo luật đời kinh tế mà trợt bớt những nước sơn vô ích. Nhưng những kẻ sống vì nước sơn trưởng giả ấy. Các ông thợ bạc chẳng được hài lòng Không có việc Mấy ông trong đoàn thể Phải chịu bó tay, sống nhàn. Nhưng cái dạ dày của con người ta Khốn nổi Nó lại không chịu ưu nhàn như hai bàn tay Nên mấy ông Phải kiếm cách cho nó có việc nhàn cư vi bất thiện Cái nhàn của bàn tay khối ốc Đã có thể làm cho người ta bất tiện Thì cái nhàn của cái dạ dày Còn nguy hiểm hơn Mấy ông đèn đêm mồi đỏ đen ra làm sinh kiến. Giữa lúc này, có hai vợ chồng chú khách bán lây, táo ở phố Hàng Bùm. Sau vụ Tết Nguyên đáng rất phát tài, có lẽ thấy trong hòm nhiều bạc quá mà phát ngột, cũng ngứa ngáy tìm cách chơi xuân. Vì thuộc hạng Trung Lưu, không đủ tư cách vào những sòng phán thần sát phạt. Vợ chồng, chú đành phải chơi cò con với bọn dân ố nằm. Ta vậy, không tiện rút bớt, đánh tổ tôm tài bàn cũng không tiện mở bát, Việt Nam với Trung Quốc dùng trạc xếp giao chiến với nhau. Người Tàu rất có tài buôn bán, cả thế giới đã phải công nhận như vậy. Nếu đánh bạc cũng được gọi là buôn bán, thì về sự buôn bán, người Tàu cũng dễ phát hiện hơn ta. Lẽ này, vào lúc mấy ông thờ bạc, đánh bạc xếp với vợ chồng chú khách buôn lê, Lại càng rõ rệt lắm Những tay rít mới có giam cành Đã bị lột trần Mọi người rất căm giận thần đỏ đèn Không sao được Cho nên vào hồi ấy Nếu ta đi qua phố Hàng Bạc Vào lúc tối Ta thường thấy mấy ông thợ bơ phờ Lãng vãng lượng quanh với nhau Người này hỏi Thế nào? Người kia Hiện nguyên hình rồi Chó quá lại trần như nhộng. Lại một người khác Cái thằng cám ấy Nó có thần phù hộ à? Khi nào mình chịu thua mãi như thế? Tất cả, xây. Đánh bạc, chỉ tốt thịt người ta, mà càng hút bao nhiêu, lại càng tổ cho người ta thịt lại. Cái lẽ phải xây là lẽ tất nhiên. Lúc đầu, mấy ông thợ bạc cũng xây đấy. Nhưng trồng cây ngón xây, còn thấy sặc lên những mùi mê tín về quỷ thần, thiên địa, nên chỉ không công hiệu mấy là phải. Thay vợ chồng chú khách, cách nào cũng được, lại sẵn cái quan niệm rằng dân tàu có thờ thần tài, quyền lên thiên vô hạn, mấy ông thờ bạc không cho lễ thua là do đỏ đen nữa, quyết đoán là vợ chồng chú được thần tài phù hộ, họ cho rằng cần phải làm thần mất thiên thì mới mong mở mặt lên được. Vợ chồng chú cắm lại ở chung nhà với một người thờ cũng là tín đồ thành kính của đạo đỏ đen, trước khi hai vợ chồng lôi nhau. Đi dậy hóa, thường vẫn thắp hương lên khấn vái trước bàn thờ, thần tài một cách giấu giếm. Không biết ai, truyền chân ngón tin mà. Một hôm, người thờ ở chung nhà với chú, thừa lúc nhà vắng, đem cắm ngay một cái đỉnh to vào bát hương chậm mất thiên thần. Ngẫu nhiên, buổi tối hôm ấy, vợ chồng chú nọ thua to. Sự bại trận ngẫu nhiên kia chỉ có chốc lát thôi, nên chỉ phải thờ bạc mới được có một tối cười. Thì tối hôm sau lại khóc, anh nào cũng nhẵn nhủi, cả bọn hợp nhau lại ở hiệu phở trưởng ca. Bàn, tàu cấm đinh vào bát nhàng nhà nó là vì có một lão thầy bói bảo như thế đấy. Tối hôm ấy, nó chả thua hai chục bạc là gì? Vẫn thế rồi, nhưng chính sách ấy có bền đâu? Hay là mấy hôm này mày đã quên cấm đinh vào bác? Mày hay quên, sao không cứ việc để cái tin ở đấy? Ngu lắm, thế lộ, vợ chồng nó biết, nó đề phòng thì dùng cách gì về sao? Nhưng quả thật, tao không quên mà, dễ thần nhà nó, thiên lắm thật. Thôi đi, các anh là đồ ăn hại. Cả bọn yên phân phát, quay lại nhìn một người. Người này chính là lão mỹ bối, thân thể to lớn, khổng lồ, một tay nhiều thủ đoạn nhất, vì khối ốc là một pho sách lớn Chứa những ý nghĩ tinh ma, lão nhòm nhàm, nhai ngấu nghiến bốn, nằm miếng thịt bò tái, sụp sọt hấp ba, bốn thì nước vỡ, nuốt chững đánh ực một cái, chờ cho cử tọa thật chú ý vào lão, hết sức, đoạn mới bàn rằng. Chỉ có cắm một chiếc đinh vào bát nhang thì làm thế nào cho thân tay nhà nó mất thiên được, mà cũng tin một cách ngu ngốc như thế. Đây này, tao có một nói đặc riêng, do một thầy phù thủy tiểu chú. Phải làm đến là thằng cấm bỏ mẹ thằng cấm ngay. Cả bọn giao nhau, nhau. Thế nào, thế nào? là mỹ bối, điềm nhiên. Phải pha mùi ô uế vào mới được. Chẳng việc gì, phải gây sự với thần tài nhà nó. Anh em cứ việc, chờ lúc vợ chồng nó đang đỏ. Ta vặt một cái, bó lên đầu nó. Thì ôi thôi, ôi thôi. Cả bọn tuyệt ầm lên, thích chí. Ừ, phải. <cười> Nhưng thế thì chó thật. Một quan hàng, hàng nhẫn, hàng vòng, hàng hoa tai. Lúc bây giờ, gặp đôi người lại, áp cả bụng, lẫn ngực xuống bàn thờ, không dậy được nữa. trán, má, với mũi nổi lên, đặt những vết nhăn. Phải gió chăng? Ngộ độc chăng? Không, đó là quan hàng, cười. Hôm sau, quả nhiên, ngon đòn vật, nó có tính cách về siêu hình học, thần linh học. Tinh thần học, hay cái gì học không biết, đã cho phái thờ bạc được một bữa bở, vợ chồng chú cấm lại thua. Lão Mỹ bối cũng được một phen cười ha ha, nhưng cuộc đắc thắng ấy cũng không bệnh. Vài hôm sau nữa, các ngại thờ bạc lại thua. kẻ nhiều tiền nhất đã hàng trăm, người ít tiền cũng đã thua hàng chục. Trong một cuộc họp bàn để kiếm một cách chắc chắn hồng gỡ, Lão Mỹ bối đang nghĩ đến ông ấm bề. Lão ta tuyên ngùng. Các anh em cứ yên tâm về nhà. Ta dùng cách mê tính không xong, thì ta đã có cách cầu cứu đến khoa học. Không. Xây ứng lục ba tông. Tiểu nà mani. Tiểu nà mani ấy có được không? Cả bọn cười ồ vì thiếm khách đã trộn thành một món hậu lúng cả tiếng tàu lẫn tiếng Việt Nam. Ở nhà lão Mỹ bối, trên hai chiếc chiếu, một chục con tiên cháu rồng quay tròn nhau, thịt vợ chồng chú cắm, ông ấm bì mái tóc hoa rằm, cặp kinh trắng đạo mạo, mỗi lần gieo ba quân xúc sắc xong lại nói tứ ngũ lục, hãy nhất Việt Nam đây. Rồi ông ngồi thừa ra, nhìn vợ chồng chú khách, ông ấm đen một cách lạ, ông đã vào bè với vợ chồng chú cắm đánh chung lưng. Với vợ chồng chú, lúc đặt ba đồng, lúc năm đồng, lần nào cũng thua. Trong lòng, một cái bát chân tượng, để vào một cái nắp tráp, đầy những gượng gạo. Ba quân xúc sắc, cứ việc mặc sức, nhảy múa, cho phai thợ bạc vơ tiền. Ông ấm lắc ba quân trong lòng bàn tay, bảo vợ chồng chú cắm. Tôi góp hai đồng. Chú đặt thêm bao nhiêu? Chú, ba toán thiếm hai đồng thôi ông ấm phải nhẹ một câu à ấy đấy cờ bạc mà cứ gần nhau thế thì thua chết đấy im cái mòm đi nha tiểu nà ma phẫu không nghe cho chết ông ấm lại dục nào thay nhất nhị nam hay tứ ngũ lục say ứng lục chu cắm quát xong gườm gườm nhìn vợ Không cho vợ nói nữa, ông ấm gieo quân bài, nhảy múa trong bát. Chú cấm miệng, khấn lẩm nhẩm như gọi hồn người chết. say ứng lục, xây ứng lục, lục, lục, lục. Đã hai quân vô mặt nhất ở bác rồi. Còn một quân vẫn cứ quay tích như con thò lò vậy. Tiếng hồ lục, lục của chú cấm vừa dứt, thì quân xúc sắc vô lên mặt. tam. Chú ngồi thường người ra. Có lẽ nghĩ ngợi rằng, thần tài của mình đi đâu mất rồi nhỉ? cảnh hơn hai chục tiếng, chẳng được một tiếng nào. Thiêm cắm rít lên. Thôi, đi về, tuổi sáu chục rồi. Quên cả, mình là dân con trời. Thiêm nói vang vách tiếng Việt Nam, cả phái quan hàng rằm rổ lên. Đánh lúc nữa đã. Ông ấm đứng lên. Thôi, đến mai vậy, hôm nay đen lắm. Tôi cũng thu ngót ba chục bạc. Thế là tàn. Hai chú thiếm cắm với ông ấm ra về. Bọn thờ bạc ngồi lại. Ông mỹ bối đã được lúc hỏi anh em một cách trước các chí Các anh đã biết cái lợi của khoa học chưa? Mọi người xua nhau vào, tranh nhau, cầm lấy cổ xúc sắc để ngắm nghĩa. Có hai quân lạ nhất. Dèo thế nào, nó cũng chỉ dậy nhị với tam thôi. Thật chẳng khác, một con bất đảo nha nhựa, có đổ chì ở chân mà bọn trẻ mua để ném chơi khắp nhà cho nó đảo đồng, đảo địa lên một hồi lâu rồi lại ngồi nhóm dậy vậy. Ông ấm ra đi, chưa được 10 phút, đã lại quay vào. Cả bọn kính cận, đứng lên như đối với một vị anh hùng cứu quốc. Ông nói đùa. Ta thắng trận này là lần thứ nhất trong cái chiến kỷ hoa Việt chiến tranh. Rồi cả bọn Xứng lại chia tiền, ông mỹ bối phàn nặng hỏi ông ấm. Sao nó đang muốn hút, ông lại đứng lên. Thôi, đừng làm già tay quá mà dễ lộ. Cứ để nó đấy, lúc nào mình muốn nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền thì cứ việc, chưa có gì khó đâu. Một người khác thêm, hôm nay có lẽ vợ chồng nó sẽ đập vỡ Bắc hương cúng thần tài. khắc hẳn lối đánh đòn cam đình là cái ngón quyền hoặc với cái đòn vật lông nó có tính cách điểu cán vô cùng ông ấm đã dùng phương pháp khoa học thái tay sách vật lý học dạy ta rằng bất cứ vật gì cái trọng lực trung tâm đem kéo nó xuống dưới thì không bao giờ đổ được thủy ngân là vật vừa nặng vừa lỏng dùng được vào việc này quân xúc sắc kia nếu ta để nó quay cuồng tự ý Có thể nó làm ta mất nghiệp được, ta phải bắt nó lật tùy theo ý muốn của ta, thì ta đổ thủy ngân vào ruột nó, chưa có khó gì. Ông Ấm bì đang nghĩ thế và đã làm thế, cái chỗ khoa học ấy không có gì lạ lạ cho lắm. Chỉ có cách ra cách vào của ông Ấm mới đáng phục về phương diện mỹ thuật thôi. Gặp cổ bài to nhỏ thế nào, ông có thể bắt nó dậy nhất nhị tam hay cứ ngũ lục. Đúng như ý muốn của mình. Ngoài cách dùng bài ruột thủy ngân, ông còn có quân lưỡng diện nữa, nghĩa là thứ xúc sắc sáu mặt, chỉ có toàn tư ngũ lục hoặc nhất nhị tam thôi. Thỉnh thoảng mới ra một phát, rồi lại vào ngay. Ông không cho ai kịp để ý nghi ngờ. Cái bàn tay của ông thật là cái máy rất tài tình, khéo léo. Hôm qua, tôi đã được mục kích chính ông quân sư của đảng đặc biệt Trổ Tài. Từ nghĩ thầm, Đồ đệ của ông cũng đã quá nguy hiểm, huống hồ lại chính tay ông. Muốn làm thỏa mãn cái tò mò của tôi, ông đã giở ngón cho tôi xem và lại hứa thêm rằng, ngày mai tôi sẽ dắt ông đi thăm xưởng chế tạo khí giới. tinh giả đang nghe tiểu thuyết, tạm bảy người. Của tác giả Vuột Phụ trọng phụng. Chương 7: Xưởng chế tàu khí giới. Ông ấm khẽ gõ ba cái vào cửa, giọng giặc hỏi: "Ba bí ký, có nhà đấy không?" Tôi đứng sau ông ấm, chờ. Nhà này là một căn nhà tồi tàn, nhỏ hẹp ở trong ngõ trung yên Hà Nội. Mấy tiếng quốc lộc cộc trong đêm khuya vang lên, cánh cửa hé mở, một cái mặt người óm ló ra. "À, ông nghĩ rước ông vào nhà." Người anh tối đoạn mở rộng cánh cửa. "Bây giờ tôi mới nhận ra là bác Ba Mỹ ký, một người trong vòng 30 tuổi, thân thể gầy rạc như xác vẻ, hai vai co so lên đành gần mang tay, vừa đứng vừa rung trong một tấm chăn bông vải nâu màu đã xám xịt như cái khăn lau trường. Chúng tôi bước vào, bác ta đứng lại đóng cửa kỹ lưỡng rồi quay vào trải một cái chiếu mới lên bộ giường mộc. Người Tây phương khi đang vần áo ngủ mà phải tiếp khách lạ là, là vội lấy quần áo tử tế để thay ngay. Có khách lạ cũng biết giữ lễ, bác ba Mỹ Kiến cũng thay cái chăn bông nâu đó là áo ngủ của bác, xong lấy một chiếc áo ấm kiểu tối cổ thay vào. Đoạn bác hỏi ông ấm Có việc gì mà rồng lại đến nhà Tom thế này? Đêm ấm nước với cái điếu ra đây, em! Em, đây là một cậu ngồi cắm cổ xuống một cái bàn kê tận phía trong kia, đang lúi húi làm gì? Tôi cũng không để ý. Thấy anh gọi, cậu này đứng lên, cầm bộ đồ nước. Cái điếu đem ra hỏi anh rằng. Thế, hey, anh đã tô xong chưa, mà để vung vải ra thế này? Bác bà mi ký đáp. Chưa à? Cứ để nguyên cả cổ đây, chốc nữa tao làm. Từ lúc vào chưa nói câu nào, bây giờ ông ấm mới hỏi. Thế nào, đám xì ở hàng kèn vừa rồi, có ăn thua gì không? Bác bà Mỹ ký cười. Kể cũng ăn thua khá đấy, nhưng vì một nỗi là tả đông quá, giờ năm sẽ bảy đi mất, tôi còn được có bảy đồng. Thôi, kinh tế này, thế đó là may. Chỉ đủ tiền trả ngon hai chục thang thuốc. Thế vẫn chưa khỏi à? Đến đây, bác ba nhăn mặt lát đầu. Chưa. Ông Lan bảo là ho kinh niên. Rồi bác sù xù, xù như một ông lão tám mươi thuốc lào vậy. Bà Mỹ Ký, cái tên này tôi nghe thấy như là hơi quen. Dễ là vị ông ấm đã có nhắc đến. Lần đầu, Mà tôi lại cái nhà ở ngõ hàng cá với anh Vân. Khi ông ta lẩm bẩm, nói tới việc phải binh đi phố hàng kèn. Bạc bà ta có bộ tóc để dễ đến mấy tháng này chừa sáng Dù ai quyết đến đây, tất cũng phải biết ngay là một tay bạc biệt đã lũa. Nếu cơ phô cái hình thù ấy mà bịt được mắt mọi người, thì thật bác phải là có thánh cho ăn lọc mới được vì người không còn một vẻ gì là sang. Tôi đã lấy nằm ngạc nhiên, lại sốt ruột nữa, vì ông ấm đã nói, nào ta đi thăm sử chế tạo khí giới, mà đến đây tôi vẫn chưa hiểu câu nói ấy có ngủ ý gì. Bác bà Mỹ Ký lại hỏi, có phải tiên sinh đến lấy đồ không? Ông ấm, chính thế, vơi lại đến thăm bác nhân thể. Xin đa tạ. Bác bà Mỹ Ký, Nói đến đấy, thay lộ vẻ bước rứt, ngẫm nghĩ, trù trừ mãi, rồi hỏi ông ấm. thầy quan anh cho để được biết, ông này là thế nào? Cái ông ấm vô ý tứ này, bây giờ mới vội. Hờ, quên đi mất, rõ nởm. Ông này là một ông rất có cảm tình với làng Bê ta. Đất rất nhiều, rất sọp. Tôi nghe mà ngưỡng không phải ngượng vì được liệt ngang hàng với hạng người như bà mỹ ký Nhưng vị nói cho cùng chính mình đã được nhiều dịp chia tiền với ông ấm mà chưa từng có đất nào để mất ông hoặc đồ đầy ông đi chinh phục cả ông ấm nói thế vội đứng dậy ra hiệu cho tôi đi theo ông đến phía cây bằng bà mỹ ký cũng vội xốc lại cổ áo theo chúng tôi cậu bé lúc nãy mang ấm điếu ra để tiếp khách Lúc này đang ngồi cần cụ Cầm ngọn bút lông mèo mới chấm vào một cái đĩa trường ít sơn đỏ Rồi tu lên mặt Một quân xúc sắc Ông ấm hỏi Bài xin đấy chứ bà Mỹ Ký đón lời Không, lưỡng diện đấy Chứ có phải xiên đâu À, cụ ạ Tôi mới co một cổ thủy ngân Đẹp một cách lạ Để tôi lấy cụ xem nha Rồi bắt lôi cái ô kéo lấy ra một cái hộp sắt tây to tướng và bảo, Có lẽ ta ra giường tiện hơn. Thế là chúng tôi lại quay ra chỗ cũ, cúi xuống gầm giường, lấy một cái nắp thạch đầy những gạo bên trên, có một cái bát chân tượng. Dọn dẹp điếu, ấm vào một góc, bác ba mở hộp. Mới đầu, tôi tưởng đó là hộp thuốc của một ông lang chữa bệnh lậu nào thì phải. Vì trong đó có một số không đếm được những gói giấy nhỏ, trắng, đỏ với xanh. Bác bà lấy một gói đỏ, mở ra. Bà quần xúc sắc màu xương còn trắng nõn, vết mực đỏ đen ở sáu mặt rất tươi đẹp. Ló ra một cách choán lộn, kiêu hãnh nữa, khiến cho nhìn đến ta có cái cảm giác là tưởng tượng đến những mỹ nhân còn tuyết trong giá sạch, vô cái thân ngọc cho những ông phu tướng giữa lúc hoa chút động phòng, bác bà nhìn đến cái công trình mỹ thuật của mình bằng cặp mắt say sưa như một nhà tài tử, rồi hỏi: thế nào, các ông trông có đẹp không? Ông ấm lấy kính đeo, cầm từng quân lên tay, chỉ ngắm nghĩa những góc, ông khoe: được lắm, tài chân đã khá lắm đấy. Rồi ông gieo vào bác thử, một sự lạ, ba quân này quay lộn thế nào? Cũng không thành được nhất nhị tam, vì có hai quân nếu không dậy mặt tứ ngủ thì cũng lại chỉ lên ngủ lục. Bác bà nói câu này để tự khen thêm một lần nữa. Có ghi giới này, thì gặp anh nào hát búa đến đâu, mình cũng cứ việc nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền. Ông ấm khích một câu, thôi đi, đừng nói giỏi nữa. Nào, thử ra, vào xem trong có đẹp hơn tổ trước không? Ba Mỹ Ký mỉm cười. Thưa thầy, ngón của thầy truyện cho mười phần, thì con cũng đã nhập tâm được bảy tám. Rồi bắt lấy ở hộp ra một gói giấy đỏ khác, mở gói đồi ra một cổ trật xếp khác, dèo xuống bác, phân vua rằng. Đấy nhá, đã đích là bài chuyện chưa? Xong bác đứng lên, bỏ áo ấm ra, lấy một cái áo the kết mặt vào. Tôi tự hỏi rằng, làm gì mà phải khăn áo chỉnh tề thế kia? Ông ấm cũng gieo và kêu, ừ, bài xuyên thật. Bài xuyên đây là bài mà người ta chưa đục ruột nó. Người ta chưa đục ruột nó, với đổ thủy ngân vào trong, thì nó dậy nhất nhị tam hoặc tướng ngũ lục, phải do ở sự tình cờ. Bây giờ thì bác ba ngồi xuống, xếp nếp áo the ở lòng, cho nói ý tứ duyên của bác, rồi chọn hai quân xuất sắc, không chuyện cầm vào tay. Bác gieo quần xuống bác và mỗi khi gieo xong lại để bàn tay vào lòng. Một tay chống nhẹ, một tay gieo xong lại rút để vào trong lòng mình. trong cái cử chỉ ấy thật tự nhiên, tôi nhận ra rằng kiểu ngồi này thật chép đúng của ông ấm Bê khi ông đốc thúc quân binh trong cái việc hòa chiến kỹ vậy ngón của thầy truyền cho 10 phần, thì con cũng đã nhập tâm được 7-8. Lời này của bác bà kể cũng đúng sự thật đấy. Vì trước khi gieo, nếu bác ta đã kêu trước là nhất, nhị, tam, thì không bao giờ của bài lại dạy tứ, ngũ, lục, hoặc đã bảo tứ, ngũ, lục, thì không khi nào của bài lại dạy nhất, nhị, tam. Còn 2 phần 10 kia, không bao giờ bác học nốt được, Chẳng có cái giang điệu phong lưu, bệ vệ của ông ấm, hình thù bác trong cỏ như vậy, và theo bộ từ điển của làng Bạc điệp trọng lộ tẩy như vậy, thì không khi nào bác phát tài được, vì ông ấm xưa nay chỉ phái bác đi với những đám chết, chứ chẳng bao giờ dám cho bác đụng chạm vào đám sang trọng, thượng lưu. Cây nước sơn của con người mà can hệ đến thế đó. Sau cuộc thử tài đệ tử, âm bê, Tôn sư có vẻ hài lòng lắm và nói đùa. Được, tôi cũng đã có cơ vững dạ mỗi khi phái Bắc Hạ Sơn. Chúng tôi cùng cười. Bác ba Mỹ Ký hỏi. Như cụ bảo, đánh đoàn thủy ngân hơn hay đòn lưỡng diện hơn? Ông ấm mắng như mắng một học trò. hỏi dốt thế, phải tùy cơ ứng biến chứ lại. Anh hỏi thế, to khác gì một người biết võ mà mỗi khi có cuộc chiến đấu, Hỏi thầy rằng, còn nên đánh môn thiếu lâm hay môn mai hoa không? Nếu cứ như câu hỏi của anh, thì người đời ai cũng là bê được cả. Đây này, còn có cả trường hợp nguy hiểm này nữa. thí dụ đang dâu mà vỡ xúc sắc, Thủy Ngân đổ ra bát thì anh định dở ngón thế nào? Bà Mỹ Ký ngẩn ra, không biết nói câu gì, chỉ dương đôi con mắt trắng giả, hỏi lại. Ông ấm trừng trừng nhìn học trò của ông hồi lâu, rồi cầm lấy cổ xúc sắc bảo, trong đây này. Ông gieo vào tiếp. Thí dụ, quần đã vỡ nhá. Rồi ông làm bộ ngơ ngát, nhìn chung quanh gian phòng, chỉ vào một cốc tường mà hỏi, ông kia, tinh nghịch, cho nói gì thế? Có phải ông ném gì vào bác đấy không? Trong lúc này, ông đã cầm ba quân xúc sắc lên, quờ lòng bác khoáng một cái, rồi ông nói tiếp. Nếu không, Là ông thì tức là một người khác. Rồi ông ném một quân ra xa, bỏ cái bác ra ngoài tráp gạo, cúi xuống bới lấy một quân khác lên tiếp. Thôi, không ai nhận cũng được, xin mời các bác, còn quân nữa đây. Ông lại gieo một hồi rồi, nhìn chút tôi, ra ý hỏi. Hiểu rồi, hay chưa hiểu? Tôi với bác bà Mỹ Ký, thú thật là chưa hiểu. Lúc ấy, ông ấm mới cắt nghĩa rằng. Lúc quân nhở mà vỡ á, điều cốt yếu là mình phải làm cho làng không kịp biết là có thủy ngân. Muốn thế, ta phải đổ váy có một người trong đám, bất cứ người nào. Khi ta chỉ tay lên và nói, ông kia, ông tinh lịch gì thế? Là cả làng phải nhìn một cách căm tức, đến mặt người vô phúc, bị ta vu oan cho vậy. Thừa lúc không ai để ý. Cây tay ta khoăn vào lòng bát, đã hắt hết thủy ngân đi. Giọt thủy ngân hắt ra sẽ tan thành bụi. Phải biết lúc ấy đang hỗn độn, người này buộc tội, người kia cãi lại, không ai để ý đến mình. Mình ra một quân ở tay, vợ là bới nói dưới bát gạo lên, quân vỡ kia ném đi rồi. Giữa lúc người ta đang đỏ muốn được thêm, người trăng đen chỉ muôn gỡ. Vừa phần sợ sẽ làm rầm rầm lên, thì sẽ có chuyện với những tay sai của cụ an đâu. Có lẽ đang đi tuần bằng xe đạp ngoài phố. Ai nấy sau cùng mới nghĩ ra rằng, yên lặng là hơn, đã có quân thay, cả làng lại nói cuộc. Nghe ông cắt nghĩa, tôi phải phục là ông biết tâm lý người đời lắm mới có thể ứng biến một cách táo bạo như thế được. Ông thật đáng là vị quân sư của làng B. Ông ấm kết bằng câu này. Nhưng ít khi vỡ quân lắm. Bà Mỹ Ký vẫn ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện đó, sau cùng mới nói. Xin bái lĩnh, cây ngon ấy của thầy. Ông ấm lấy ba cái giấy bạc một đồng ra. Cho tôi một cổ trạc sách lưỡng diện với một cổ bất mẫu tử. Bà Mỹ Ký cầm tiền rồi trao lại ông ấm hai gói giấy xanh. Chúng tôi ra về. Bà Mỹ Ký vốn là một người thợ mã đồ vàng giả cho một cửa hiệu, có lẽ không muốn lục đến tên tục. Người ta lấy ngay tên cửa hiệu do bác làm công, gắn cho bác. Lúc cửa hiệu được kỳ thịnh vượng, bác làm ăn rất phát tài, sẵn tiền trong tay, bác phải tìm cách giải trí. Giải mãi trí vào cái khóe kiếm tiền một cách rất dễ, trí bác dần dần chán nản mọi việc nặng nhọc của tay chân. Đâm ra biến lười, bác ta bị ông chủ mời về vườn để tha hồ mà giải trí. Sau khi tìm được vài ngón biệp tài bằng tổ tôm bác vẫn ung dùng bằng cách thịt những giật lao động. Sau cùng, bác phải xin vào làm môn đồ của ông ấm bề. Xem ý ra, trong đám học trò, chỉ có bác này là được ông ấm có lòng thương hơn cả. Bệnh ho sù sù của bác mà bác tưởng là sẽ thành kinh niên ấy, bác phải giữ nó trong phổi, trong cuốn họng là vì một trận đòn gây nên. Hồi ấy, nàng khủng hoảng chưa đến tắt họa tại xứ này. Ngày đầu tháng, tòa nhà gác ở ngõ hàng cá với cây vẻ rộn rịp của một bộ tham mưu giữa lúc chiến tranh đã khiến cho quân sư âm bê vì nhiều việc quá phải nhận ngay đồ đệ trong lộ tẩy của mình vào một nơi hang hùm, nọc rắn. Kể đòn của bác ba Mỹ Ký trông cũng khá đẹp, nhưng bác sa hố là vì người bác không có lấy một nước sơn. Bọn quyền quý kia chỉ quýt ở sự đánh bài và không quýt ở sự thường cắn tay. Hạ cẳng chân, nên đã cho bác một bài học khá cay nghiệp. Băng vì thế, mặt chân hò. Nghĩ thương hại một kẻ lâm nặng, vì cái vô ý của mình, ông ấm phải đem bao nhiêu lối chế tạo khí giới của ông ra, truyền cho bác bà, để bác làm sinh kế. Cũng đôi khi, bác được phái đi đánh chát, nhưng vẫn không kiếm đủ tiền chữa bệnh ho. Ông ấm đã phải thu xếp cho bác cái việc nhàn hạ, Là ngồi một chỗ làm hàng, ông lại phải bảo anh em làng bê nên đánh mua cho bác. Bài mẫu tử, bài giác mùi, giác bóng, xúc sắc thủy ngân, xúc sắc lưỡng diện, tiền nhựa, những thứ ấy bác bán gấp đôi, ba những bài thường. Thành thử, búa, dũa, ve của bác xưa kia dùng để chế tạo mọi đồ nữ trang, nay bác chỉ dùng vào việc đúc xúc xác thằng em họ bác mà người nhà bác gửi bác cho nó học nghề mạ, bác chỉ cho chế tạo khí giới, rồi nói dối với cả họ là vẫn cho em học làm thợ ngà. Ông ấm thuật chuyện rồi bùi ngùi nói một cách cảm động. Rõ thường hại nó quá. Dễ thường, nó ho lao. Sống vì nghề thì chết vì nghề, sự này không lạ. Có điều lạ là ông ấm, một con mọt của xã hội Hàng người nguy hiểm đáng cho đời đổ lỗi tất cả các tính xấu của trái đất, té ra lại là một người có đủ thủy chung, một sự chẳng ngờ.